Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với đất Linh radio trong buổi phát sống ngày hôm nay mời quý khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ngồi miếu bà ăn mày một sáng tác của Thanh hoàng tập cuối đêm ấy Gió nổi lên từng cơn lạnh buốt Dưới ánh đèn leo lét Khi ánh nhìn của ông lão dừng lại ở tuyến Gã chỉ còn biết trung rảy Kẻ hỏi C cụ à thì tôi thì sao Đạn tiệt Đạn tiệt ý, ý cụ là sao Ông An mày nhìn ra xa xăm Như đang thấy một cõi khác Một lát sau ông mới đáp Năm xưa Nếu cha của chú kiên quyết hơn Thì mọi chuyện ân quán này đã chẳng xuất hiện Nhưng đời này làm gì có chữ nếu công nghiệp vẫn phải chịu thôi Nhà chú còn đỡ Chứ nhà anh trai chú đó Tôi e cố lắm cũng chỉ thêm được đời còn chú ấy Chú bây giờ lo mà sám hối Làm việc thiện Mai ra không tuyệt tự tuyệt tùng Cô ơi Cô cứu nhà chúng tôi chứ Chứ như vậy thì khổ quá à, Nhân quả không chừa một ai Tôi chỉ có thể cảnh báo Để các chú biết đường mà tu tập Mong gỡ gạt được phần nào hậu báo mà cha ông để lại vừa nói Ông vừa lấy ra trong người một sắp bùa chia ra cho từng người Cứ để dưới chân bác Khương bàn thờ gia tiên Nó sẽ gia trì Giúp gia tiên bảo hộ gia đình Phần nào ngăn Hoặc là làm chậm lại quá trình bảo ứng Mỗi người nhận bùa Trong lòng dấy lên một nỗi suy tư nặng triểu Lo âu, phiền não Bao trùm cả căn nhà Thấy ông ăn mài chẳng thể giúp gì thêm Gã tuyến khó nhọc đứng dậy Cáo từ Về tới nhà Gã liền đặt lá bùa lên ban thờ Như lời dặn Còn phải dậy sớm để mai giao quang gánh cho hợp tác xã Còn lại ông ăn mài cùng gia đình kê Ông chỉ chào hai đứa nhỏ Là Mận và Phiên Rồi thúc giục Lúc nãy à Tôi đã dùng phép tạm thời phá pháp của hồn ma người đàn bà kia Đêm nay bà ta sẽ không thể ra khỏi miếu để quấy phá được Tôi muốn đưa hai cháu đi luôn bây giờ Tránh để bà ta lần theo khí tức mà hại Cô cho tôi xin hai cái áo mỏng nhất của hai đứa nhỏ Tôi có việc cần dùng nở không hiểu ông xin áo làm gì Nhưng biết ắc là có lý do bèn dội vào nhà lấy, kính cẩn đưa cho ông. Hai vợ chồng kê tuy đồng ý cho con theo thầy cầu bình an, nhưng chuyện gấp kháp như vậy, cha mẹ nào chẳng rối lòng. Thấy vợ đưa áo xong thì hòa khóc, kê vỗ dai an ủi. Thôi mẹ nó à, bà cũng thấy đó. Thằng Mận bị hành đến, bác sĩ cũng không khám cho bệnh. Thương con thì phải cho nó theo thầy. Phúc đức nhà ta còn vậy Thì mới được thầy giúp Mọi sự cứ trông chợ thầy đi Mai này chúng nó lớn Công đức viên mãn trở về Thì nó vẫn là con mình mà Nở biết chồng nói đúng Nên chỉ ngậm ngùi Đưa tài lao nước mắt Rồi ôm chầm hai đứa con sụt sùi Hai đứa đi theo thầy Cố gắng học theo đức độ của thầy Vừa là để giúp các con vượt qua cái tai ách này Cũng vừa là một phần Giúp cho hai anh ở nhà Nhận được phần nào công đức Mà bớt đi hiểm quả Cố gắng học được điều gì của thầy thì học Đừng có lười biếng nghe chưa Hai đứa nhỏ hiểu chuyện Cũng ôm lấy nở mà khóc Nhưng chính thằng Mận là người trong cuộc Phải chứng kiến sự khủng khiếp Của hồn ma bà ăn mài gây ra Nó nắm chặt tay thằng Phiên Ánh mắt chợt kiên định Ngẫn lên nhìn cha mẹ Cha mẹ cứ yên tâm Con sẽ theo thầy học tập Và chăm sóc thằng Phiên Khi nào đủ Ác con sẽ dẫn em về Báo hiếu công sinh thành dưỡng dục Nói xong Nó kéo thằng Phiên quỳ xuống Lại ba lại về phía cha mẹ Hai vợ chồng hiểu rằng Chuyến này chúng đi Chẳng biết khi nào mới trở lại Nên cũng ngồi ngay ngắn Nghiêm trang thụ ba lễ tạ Của hai đứa con ngoan Trong lúc gia đình còn bệnh rịnh Ông ăn mại đã thoang thoát Bệnh hai chiếc áo Cùng chỉ ngủ sắc Thành hai con hình nhân nhỏ Trước khi rời đi Ông dùng kim trích mỗi đứa ba giọt máu Một ở tráng Hai ở ngón trỏ Rồi ấn vào đúng vị trí ấy Trên hình nhân Vừa làm, miệng ông lẩm bẩm độc pháp quyết nào đó, chẳng ai nghe rõ được. Xong, ông giao hai hình nhân cho vợ chồng kia, rồi dặn. Chú lấy tôi giải bọc kỹ lại, buộc vào chân giường. Tuyệt đối không để ngắm nước hay là ánh sáng chiếu dạo. Làm vậy hồn ma kia sẽ tưởng hai đứa nhỏ vẫn còn trong nhà. Thêm lá bùa tôi trao bà ta sẽ không dám lộng hành như trước. Miễn ngờ các chú và các cháu giữ lòng cung kính, đừng làm gì phạm tới cõi âm, thì mọi việc sẽ yên. Ngược lại nếu ra ngoài phỉ bán tam bảo, xúc phạm thần Phật hay hại mạng người, thì tôi cũng đành chịu. Nói xong, ông chờ nở gối cho hai đứa nhỏ ít quần áo, Chặn dò thêm đôi lời Rồi ra hiệu cho chúng đi theo mình Khi rời đi trời đã khuya Ở cổng nhà Vợ chồng kê cùng hai đứa lớn Tai quệt nước mắt Miệng nghẹn ngào gọi khẽ tên con Sợ làm ồn hàng xóm Xa dần Bóng người đàn ông dắt hai đứa trẻ Cứ ngoái đầu nhìn lại Nhìn cho rõ cha mẹ Anh trai Ngôi nhà thân quen nơi chúng đã lớn lên Và nô đùa suốt cả tuổi thơ Khi ba bóng người khuất khẳng trong màn đêm Bốn người còn lại nhà kê mới dịu nhau vào nhà Ánh đèn tắt ngấm Chẳng ai biết họ có chợp mắt nổi hay không Nhưng lạ thay Chuyện hồn ma bà ăn mài quấy phá Quả nhiên sau đó không còn tái diễn trong nhà kê Ít nhất là trong đời của hắn Còn chuyện đời bốn đứa con, xin để sau khi kể xong phần của ba kẻ bị nghiệp trả, là Mẹo, Tuấn và Tuyến. Đầu tiên là Mẹo. Ngày hôm sau, giả bọc lá bùa trong mấy lớp ni lông, cẩn thận xin được đoạn dây dải đỏ sâu lại, đeo ở trước ngực. Quả nhiên từ đó mọi chuyện dần khấm khá, giả ăn nên làm ra, có của ăn của để. Nhưng trốt cuộc cả chỉ có một người con trai duy nhất, tên là Phụ. Hai cha con giống hệt nhau, đều lùng tịch. Người đàn ông thời ấy cao trung bình một thước sáu, còn cha con nhà gã chỉ nhỉnh hơn một thước tư một chút. Ai không biết lại đồn rằng nhà hắn nhiễm chất độc màu da cam. Nhưng nào có phải, đều do năm xưa, gã bần ngồi lên đám bùng của con ma da mà ra. Người ta nói, một lần bị trắng cắn, cả đời sợ dây thần. Nhưng gã mẹo thì khác. Gã sống theo kiểu hết đau là quên sẹo. Mấy năm gần đây ăn ngon ngủ yên, làm ăn thuận lợi. Gã quên sạch những ngày bị hồn ma bà ăn mài, hành cho khốn khổ, nhục nhã. Phải trốn về quê. Những đêm mất ngủ run rảy. Gã lại tái đi cái tờ cũ. Buồn gian bán lận, lắm mưu nhiều kế, lọc lừa đủ kiểu. Cái tầm của gã cũng chỉ lên quanh trong mấy lưỡi tre làng, nhưng tội nhỏ chất lâu thành tội lớn. Đến năm 49 tuổi, dẫn hạn bắt đầu dán xuống. Một hôm sau khi bán xong đàn lợn, gã cầm sắp tiền trong tay, miệng nghêu ngao hát. Đoạn nhìn quanh quất, gã len lén vào bếp, Luôn giàu giấu tiền vào chiếc hộp sắc bí mật Nghĩ ngợi một lát Gã giữ lại chút ít Định tắm rửa xong Sẽ đạp chiếc xe mới tinh ra đầu làng Làm vài đĩa thịt chó Trong lúc dội nước ngoài giếng Gã chợt nhớ tới lời của mụ mơ đã bán thuốc thú y ở làng bên Quá chồng, da trắng Mặt mũi còn tươi Dù đã qua tuổi 40 mươi Gã đàn len lén tán tỉnh mụ. Một kẻ có tiền, chán vợ lam lũ. Gặp kẻ hồi xuân thiếu chỗ trúc. Hợp nhau quá còn gì. Sáng nay ngoài chợ, mụ liếc gã mà cười nói. <cười> đàn ông gì mà phong độ vậy? Ờ, còn đeo bùa đeo ngải. Chắc nhát gan sợ ma chứ gì. Vừa nói, ánh mắt mụ lúng liếng khiến cho gã rạo rực. Gã thầm quyết tối nay phải chứng minh cho mụ biết Gã có nhát hay không Nghĩ là làm Tắm xong Gã tháo lá bùa ra Để lên bàn nước Ăn mặt bảnh bao Chạy chút bóng loán Gã nhảy lên chiếc xe mới lốc cốc đạp ra đầu làng Vừa tới quán Thấy mấy thằng trai làng đã ngồi ở đó Thấy xe của gã Bọn chúng trầm trồ Hồi, Khiếp thật Bác mẹo tậu được con xe ngon nhất làng rồi. Bọn cháu mà có cái xe ấy, tán em nào cũng đổ cho coi. Hờ, đổ là ít. cỡ xe này chỉ cần đạp ngang qua, các em phải trạp ra đó chứ. <cười> Chúng mày nói vậy, chứ mà tao thích thì con nào trả theo. Uống đi, hôm nay tao bao. Cả đám hò treo, nhảy sang bàn gã cụm ly, mời rượu ly lịa. Đến chập tối, bọn thanh niên lát đác ra về. Gã cũng ngật ngưỡng đứng dậy, vịn bàn. Lão đảo rút tiền ra trả, miệng quát lớn để tỏ oai. Cầm lấy, khỏi cần trả tiền thừa. Chủ quán thấy sắp tiền gã đưa, thì rối trích nhận lấy. À, à, ông có cần tôi bảo cháu nhà tôi đưa về không? Chứ tối rồi đó, xài thế này lỡ... Là... Sai đâu mà sai Tôi còn phải sang làng bên nữa <cười> Như chợt nhận ra mình sắp lỡ lời Gã ngậm miệng lại Lấy bẫy gạt chân chống xe Rồi tốt lên Siêu vẹo mà đập Đi được một đoạn Lại hút vào bụi chuối gian đường Vậy mà cũng kỳ tài Tưởng gã sẽ lăn ra đó ngủ luôn Ai ngờ cứ nghĩ tới lát nữa Mò vào quán mụ mơ làm liều Biết đâu lại được ở lại đến sáng Cá liền gượng dậy Cấm đầu đạp xe Theo con đường tắt sang làng bên Đường làng quê Thoảng hương lúa chính Bà con ai nấy cũng cơm nước xong xuôi Đi ngủ sớm để mai Còn dậy sớm tránh nắng Nên trên đường đi Chỉ còn bóng dáng của gã say rượu Nhìn ngã dắt chiếc xe đổ tới đổ lui Miệng lẩm bẩm Khi men sai đã ngắm tới tận ốc. Hê <cười> hê, cô mơ à. Lại đây với anh nè. Kìa cô mơ, Chợ anh một chút chứ. Thật ra không phải gã mẹo sai mà nói nhảm. Bởi trong mắt của gã, Phía trước chính là mơ. Mụ mặc bộ sim mỏng tan, Ngực cứ lấp ló, Nhấp nhô trong làng giải mờ ảo. Mụ nhảy chân sáo phía trước, tai ngoắt ngoắt gọi gã đi theo. Bộ ngực và cặp mông cứ mỗi bước lại sóc nhảy lên, khiến cho gã mẹo say mờ mắt, như mê như si. Nhưng gã nào hay, phía trước chẳng có mụ mơ nào, chỉ là con đơm đớm lập lòe, bay chập trờn trong đêm. Đến đoạn ngôi miếu, trong mắt gã hiện ra cảnh một ngôi nhà lộng lẫy, tỏa hương ngào ngạt Mộ mơ ngồi tựa trên chiếc giường, trải chăn con công đỏ, khẽ tuột áo xuống, miệng thì thào. Anh, em chờ anh mấy năm rồi, đến đây chiếm lấy em đi. Cả mẹo quăng chiếc xe đạp ngã chổng chơ bên dậy cỏ, như một con thú, lao tới ngấu nghiến thân thể của mơ trong cơn say mê cuồng loạn. Không ai biết đêm ấy thật sự xảy ra điều gì Chị biết sáng hôm sau Nở dậy sớm nấu cơm cho cả nhà Trong lòng bỗng thấy bất an Chị mở cổng Ngó nghiêng con đường trước nhà Dưới ánh sáng mờ sớm Chị thấy một cái bóng đen Đang ôm chặt cốc cây xoài Trước miếu thờ bà ăn mài Dù sợ Nhưng có cái gì đó thúc dục Khiến chị rung rảy bước tới Trời ơi, bớ làng nước ơi, có có người chết Nhẹ tiếng tri hô Cả sớm ùa ra Có người còn cầm đèn pin rội sáng Tất cả đều bàn quảng Xác cả mẹo trần trùng Ôm chặt góc xoài Chết cứng Đáng sợ hơn Trên mặt của gã còn ánh lên một nụ cười nhuễn Đầy mãn nguyện Trong dị hộm đến sợ người Công an được gọi tới Cẩn thận phủ chăn lên thi thể Rồi cho khám nghiệm Kết luận Trúng gió mà chết Nhưng ai trong làng cũng hiểu rằng Gã chết vì điều gì Bao nhiêu chỗ không chết Lại ra ôm cây xoài cảnh miếu mà chết Lại còn lỏa thể như vậy Người ta đều ngầm hiểu Đêm trước gã đã gặp phải chuyện gì Vợ con gã Khi xả bàn giao thi thể Chỉ cuối gầm mặt Xấu hổ đưa xác về an tán Con trai duy nhất của gã là thằng phụ Khi dọn dẹp đám tăng Thấy lá bùa cha nó đeo khư khư Bị nhét dưới khay trà Nó đủ thông minh để hiểu Vì sao cha mình chết Và càng hiểu công dụng của lá bùa đó Nó lặng lẽ đeo lên cổ Tự nhủ phải làm ăn cho đàng hoàng Mai cha mới đổi được vận hạn Do cha để lại Tiếp đến là gã Tuấn. Người làng chẳng hiểu gì sao tai quả cứ dán xuống nhà kê, nhà mẹo. Mà Tuấn, kẻ luôn coi trời bằng dung, thì lại ung dung mà sống. Quá ra chính gã cũng biết rõ chuyện bà ăn mài hại chết mẹo, rồi cả đám nhóc nhà kê. Chỉ là thời trai trẻ, cả từng là tay anh chị, theo bọn thổ phỉ trong vùng núi Thái Nguyên. Dân làng chỉ biết cả đi làm ăn xa, Chứ không ai hay Gã từng ra tay không gớm Ngay cả em trai cũng không biết Anh mình từng nhú máu người Một lần Sau vụ cướp đoạn chở chè Đi ngang qua địa bàn Gã cùng với đám đàn em uống rượu Giữa chừng Cả đại ca rút thanh đao bên hông ra Đặt lên bàn Chúng mày biết đây là gì không <cười> Đại ca đùa Đau chứ còn gì Thế thì tao hỏi chúng mày làm cái gì? Cả Tuấn nhanh miệng nịnh. Đại ca kể cho bọn em nghe đi. Suốt mấy năm nay chưa bao giờ thấy đại ca rồi thanh đau này. Ngay cả lúc tắm. Nó có bí mật gì sao? Như được khơi đúng ngồi. Cả đại ca cầm đau lên, múa dù dù. Tiếng rít của thép lạnh gian lên, khiến cho ai nấy cũng rùm mình. Như thể bên tai còn dọng lại tiếng khóc thang của vô số linh hồn Không ai biết đó là sự thật Hay chỉ do men rượu Khi dừng lại Gã đại ca tra đao vào giỏ Chậm rãi kể Thanh đao này Cha tao nhặt được khi cướp của bọn lính tạo Nghe nói là đao của một viên tướng Thưởng cho kẻ cứu mạng hẳn Truyền qua nhiều đời Rồi rơi vào tai cha tàu Ông kể đó Nó từng chém đầu không biết Bao nhiêu người dân vô tội Lẫn quan quân triều đình Sát khí của nó khủng khiếp lắm Người yếu día chỉ nhìn thôi Cũng bị trấn đến đờ đẩn Ma quỷ thì càng khỏi nói Gặp nó chỉ biết chạy mất dạng Ai sở hữu thành đầu này Bản thân cũng bị sát khí ấy ăn vào người Khiếng cho lũ âm hồn tránh xa. Dù cô không mang đầu bình mình đi chần nữa. Cả đám nghe xong nửa tin nửa ngờ. Chỉ riêng gã Tuấn đằng sau nụ cười hiểm nịnh như những tên đàn em khác. Ánh mắt lại nheo, nheo phía Thanh Đào. Trong đầu bắt đầu nhen lên một ý đồ khác. Quả nhiên, trong một lần cả bọn cướp được một mẻ hàng lớn, ăn uống no say, Gã Tuấn hôm ấy bị chém nhẹ vào tay Lấy cớ mệt mỏi mà không tham gia Chỉ ăn qua loa Rồi xin đi nghỉ sớm Đợi đến khi đám cướp Lăn trà ngủ say như chết Gã Tháo luôn lớp băng dính máu Cho đỡ dướng díu Rồi lặng lẽ trộm đi thanh đao của đại ca Dù chắc muốn lấy thêm số của cải vừa cướp được Nhưng sợ tính tàn độc của gã đại ca Gã không dám mơ tưởng Chỉ ôm lấy thanh đao Rồi bỏ trốn suốt đêm Mai cho gã Chính vì không động tới của cải Nên gã đại ca không truy sát Từ khi có được thanh đao Tuấn gần như biệt tâm Chẳng dám ra khỏi làng Sợ lộ tung tích thì mất mạng Gã cũng không dám múa mái khoe mẻ Chỉ âm thầm bọc thanh đao trong tấm giải dày Giấu kín vào trong khe tường Và đúng như gã mong đợi Nhờ nguồn sát khí nặng nề tỏa ra từ thanh đau ấy, mà bao năm qua, đã không bị bà ăn mài sờ gáy. Cho đến một ngày, kẻ trộm lại bị kẻ trộm ghé thăm Quả đúng như người ta nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Tai quả sắp sửa chán xuống đầu gã. Cả đại ca năm xưa, chẳng hiểu từ đâu tìm được một tai phù thủy người Tài. Nhờ giữ lại mảnh băng gà dính máu của Tuấn bỏ lại Cả đại ca vẫn nuôi mối hận suốt bao nhiêu năm trời Chỉ chờ dịp trả thù Cả phù thủy đem mảnh giải loan lỗ vết máu đã khô đen Ngâm vào một chiếc chậu chứa dung dịch lạ Kỳ lạ thay Vừa chạm vào dung dịch ấy Lớp máu khô lập tức tan ra Đỏ rực như vừa đổ cả bát máu tươi Ông ta tự tốn gấp tấm giải ra Đợi mặt nước lắng lại Rồi đốt một lá bùa Rải trò xuống chậu Lớp trò ấy bỗng nhiên biến thành mực đen Lơ lửng trên mặt nước Dần dần vẽ ra một khung cảnh mờ ảo trắng đen Chính là ngôi nhà nơi gã Tuấn đang ở Khi hình ảnh ấy hiện rõ lên Gã phù thủy lại trút chiếc la bàn Thả tổm xuống chậu Miệng lầm rầm độc chú Khi tiếng niệm vừa dứt, kim la bàn quay tích, rồi khận lại, chỉ thẳng về một hướng, làng yên thịnh. Vậy là tìm ra gã sao mò? Đúng rồi. Cứ cho người của ông cầm chiếc la bàn này, nó sẽ dẫn thẳng về nơi thành đao được cháu. <cười> Thằng chó, tao đợi ngày này lâu lắm rồi. Để tao chặt đầu mày té đầu của tao." Vừa nói, gã vừa siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay kêu lên răng khiến cho đám đàn em hiểu rõ gã thù tuấn tới mức nào. Từ khi mất thành Đào, gã không ít lần bị hồn ma của những kẻ từng bị gã giết trong các vụ cướp bóc kéo dậy quấy nhiễu. Gã đã tốn biết bao nhiêu tiền bạc, công sức thỉnh thầy pháp khắp nơi, chỉ để giữ mạng mình khỏi lũ trong hồn quán hận ấy. Và giờ đây, gã sắp trả được mối thù năm xưa, sắp thu lại được thanh đao bị cướp. Thấy gã đại ca kích động, đám đàn em chỉ biết run lẫy bẫy. Vì chỉ có gã phù thủy vẫn ung dung, nhìn xa xăm mà chậm rãi nói, viết đó thì dễ thôi. Nhưng bây giờ dưới đồng bằng, công an mạnh lắm. Lỡ để lại hậu quả thì khổ. Chi bằng... Chi bằng như thế nào? Tôi chỉ hận không thể tận tay bấm thằng chó đó ra muôn mảnh. Tôi tự coi nó như anh em. Vậy mà nó phản tôi. Khiến tôi khổ sở bao nhiêu năm nay. mai mà có mò cao tay mới lần ra được tung tích đó. Tôi xem sắc màu trong chậu Cùng quả tiết trò bùa hiện lên. Quanh nhà hắn phủ một làng quán khí dày đặc. Ác hẳn cô thế lực nào đó, Muôn nuốt sống hắn từ lâu rồi. Chỉ vì cô thành đào trấn dữ, Nên chúng chưa thể ra tay. Chi bằng ông nghe tôi, Sai người đi lấy lại thành đào là đủ. Mất đi giật trấn ấy, Chỉ dài ngày thôi, Hắn cũng sẽ chết. Mà chết còn thảm hơn là bị ông chém giết Đến hồn phách cũng chẳng yên động Gã đại ca giống rất tin thầy Mo Lập tức sai hai tên thân tính nhất Mang theo la bàn Lên đường đi thu hồi thanh đao Trước khi đi Gã không quên dặn Là phải làm đúng từng lời mà Mo căng dặn Đêm ấy Khi cả làng chìm trong giấc ngủ Hai tên đàn em lặng lẽ đột nhập vào nhà gã tuấn Dù rất muốn tự tai thai đại ca Giết kẻ đang sai khước trên giường kia Nhưng nỗi sợ bị trừng phạt còn lớn hơn Chúng làm theo đúng kim chỉ của La bàn Lần ra được chỉ trí thanh đao Nó vẫn được bọc trong tấm giải dày Xung quanh phủ bụi và màn nhện Chỉ riêng chỗ bọc thanh đao lại sạch tinh Không có con nhện nào dám văn tơn Dù chẳng am hiểu ta thuật, cả hai cũng thừa biết sát khí của thanh đao này khủng khiếp ở mức nào. Chúng cẩn thận buộc chặt thanh đao vào người, rồi lặng lẽ rút đi, không làm hổng cửa, cũng chẳng động tới một thứ gì trong nhà. Trưa hôm sau, gã tuấn tỉnh dậy vì nắng hắt vào tận giường làm cho chối mắt. Nhìn thấy cửa khép hờn, gã cao nhau. Mẹ nó! Sai quá quên cài cả cửa Gã đảo mắt nhìn quanh nhà Chạy lại chỗ giấu tiền Khẽ thở vào khi thấy cái hộp vẫn còn nguyên An tâm, gã rút ra dài tờ Thông dòng ra quán thịt chó Nơi mà trước đây Gã mẹo cũng từng ăn bữa ăn cuối cùng Gã cứ thế mà về già ngồi nhậu tới tận tối Xách theo chai rượu uống dở Vừa đi vừa hát nghiêu ngao Còn đang chân nam đá chân chiêu Thì từ trên ngọn cây gạo giữa làng Dọng xuống một tiếng cười của người đàn bà Men theo tiếng cười mà ngẩn lên ngọn cây Gã thấy trên cành cao nhất Buộc một nắm tóc người Mái tóc trối ướt sủng nước Treo lũng lẳng trên cành cây Ngay phía dưới là một bà già mặc đồ màu trắng cá người trương phình như chiếc bánh mì ngâm nước. Đôi mắt chỉ còn hai cái hốc đen sâu hẳm. Từ cái xác ấy, thi thoảng lại có những con cá nhỏ hay con trạch như không bám được, rơi bành bạch xuống đất. Chưa hết kinh hãi thì một cái. Đôi chân bà ta giống treo lủng lẳng cách mặt đất chừng 5 m bỗng dưng thõm xuống chạm đất, dài ngoằng như cây tre. Đôi tai cùng cái đầu cũng trường theo Lao thẳng về phía hắn ta như một con rắn Mặc cho thân thể vẫn đông đưa trên cao Bà, bà, bà lại tụ tôi, tôi, tôi có xác khí nào Mà đừng lại ngần, đừng, đừng Gã rung rung mà nói Sợ tới mức tè cả ra quần Nhưng chưa dứt lời Đôi tai dài ngoằng kia đã chộp lấy cổ gã Rốt cuộc thì ngày này cũng đến Bao nhiêu năm già này bị thanh đao khốn kiếp của mày trấn, không sao sợ được tới người mày. <cười> Tối qua tao thấy hai thằng trộm nó đi, tao còn làm phép cho chó cả làng câm họng để chúng trót lọt mang giúp tao thành đào đó đi. Giờ thì mày phải trả nghiệp mà thằng cha mày gây ra Sống tao không trả tấn được Giờ xuống đây cho tao xả cơn tức đi <cười> Tiếng cười lanh lãnh của bà ta gian vọng theo từng cơn gió Khiến cho cả cánh đồng lúa nghiêng ngã Cây gạo rung lên bần bật như có động đất Cứ thế Gã Tuấn đi chầu ông bà À không Chẳng kịp chầu ai cả Hồn gã cùng với đám chánh tính Đơn Bần Thương Mẹo Đều bị trút khỏi thân xác Ném về gốc xoài Chịu đủ mọi cực hình Do bà ăn mài nghĩ ra mỗi ngày Sáng hôm sau, người làng lại một phen tá quả Khi thấy xác của gã Tuấn chết bên cạnh gốc cây gạo Thân xác gã bị những chiếc gai to nhọn của cây gạo gâm vào Giữ trong tư thế chết đứng rất kỳ dị Miệng há hốc, mắt trợn trừng kinh hải Trên cổ còn hàng trỏ dích bụng đen In hai bàn tay như đang bị bóp chặt Con trai độc đinh của gã tên là Điều Cùng vợ dội chạy tới Nhưng dù làm cách nào Cũng không gỡ nổi sát ra khỏi gốc cây Mỗi lần kéo Từ chỗ gai gạo đâm vào Lại ứa ra máu hôi tanh Như thể gai cây một mốc câu bấu chặt ở trong thịt Điều đưa tay vuốt mắt cho cha Nhưng cứ vuốt xong thả ra Mí mắt lại kéo bật lên Máu trịnh ra từ mắt mũi Khiến nó quản loạn không biết phải làm sao. Khi ấy kê cũng có mặt giữa đám người hiếu kỳ. Hắn tiến lại gần, kẻ nói với vợ của gà Tuấn. Chị nén đau buồn. Tôi nghĩ cái chết của chú Tuấn không có đơn giản đâu. Cứ để yên đó, chờ công an tới xem. Với lại cho thằng điệu đi mời thầy Tuất. Ông thầy từng chỉ chỗ lập cái miếu thờ bà ăn mày Cũng may mấy năm nay thầy không có ra ngoài làm pháp nữa Khỏi phải đi xa Mau lên cổ kịp Bà Lý nghe vậy như chết đuối giớ được cái phao Dội sai con trai chạy sang nhà tìm thầy Tuất Vừa tới nơi Đã thấy ông ngồi đâm chiêu nhìn ra phía cổng Tựa như chờ sẵn Thằng Điều chưa kịp mở miệng Ông đã khẽ lắc đầu nói trước Là nghiệp tròn Né cũng chẳng được Khổ cho tao Lại dính dáng vào cây nghiệp của nhà chúng mày Mấy năm này tao ẩn cư Vẫn không thoát được Thôi thiệt đi Trước ánh mắt ngỡ ngàng của điều Thầy Tuất khoát túi giải Nhảy lên xe máy phóng đi trước Chẳng cần đợi ai dẫn đường Cứ như thể chỉ đợi người đến cho có lệ Đến nơi Mấy anh công an và dân phòng đang bu quanh cái xác, ngó nghiêng khó hiểu. Không ai gỡ nổi thi thể ra, cũng không ai dám mạnh tay vì sợ làm hổng kết quả khám nghiệm, lại sợ đắc tội với người chết. Thế vậy, thầy Tuất tặc lưỡi ngần ngại, nhưng được khởi, bây giờ là công an viên, kính đáo tra hiệu cho đồng nghiệp tản ra thu thập bằng chứng, nhường chỗ lại cho thầy. Thầy Tuất lấy từ trong túi dải mấy cây nhan, dài sắp tiền vàng, và mấy lá bùa vẽ lằn hoằng mực đỏ bằng thứ chữ tượng hình khó hiểu. Ông chăm lửa, cấm nhang bốn góc quanh gốc gạo, bao trọn thi thể của Tuấn trong dòng hương khói. Dán bùa lên thân cây, sai điệu đốt tiền giấy. Khi khói và lửa quyện vào nhau, ngọn lửa bùm lên. Thầy bắt đầu đi vòng quanh gốc gạo, Miệng lầm rầm mà khấn Đoạn khấn vừa dứt Từ ngũ quan của ông Tuấn Ốc trà máu đen hôi tanh phun thẳng lên gốc cây Những lá bùa dán trên thân cây gạo Bay phần phật Như bị hút bật khỏi vỏ cây Đống tiền vàng đang trái Cung bùng lên dữ dội Lửa cuộn từng đợt Như thể quan hồn xung quanh Đang phát tiếc nỗi út hận Đám hương nhang đồng loạt Bốc lửa rừng rực Người làng thấy cảnh tượng hải hùng Thì giặt hết ra xa Bọn trẻ con khóc ré lên Ôm chặt cổ cha mẹ đồ dậy Đám chó quanh đó cũng nổi điên Sủa nháo nhào không dứt Thấy tình thế nguy cấp Ông thầy bất chấp Trúc con dao nhỏ khứa vào lòng bàn tay Máu tươi ứa ra Ông cố nhịn đau Lấy bàn tay đẫm máu đi vòng quanh gốc gạo Đến chỗ những chiếc gai gâm chặt dầu thi thể của Tuấn ông cố luồng tay d khe hẹp giữa xác cho thân cây gai gạo cỏ trách thêm bàn tay máu tươi chạm vào gốc cây thì sôi lên xẹo xèo bốc muội khé lạc ông nhăn mặt cảm nhận rõ máu trong người bị thân gạo hút ra nhanh hơn bình thường dẫn cố chịu ông mốc cha con dao gỗ đào quẹt vào lòng bàn tay cho máu nhuộm đỏ lưỡi dao. Khi mũi dao thấm đẫm, ông lầm rầm đọc một câu khuyết ngắn rồi co tay, đâm mạnh con dao vào gốc gạo. Kỳ lạ thay, con dao bằng gỗ vậy mà chỉ với sức của một ông già lại ngập lúc cắm vào thân cây cổ thụ rắn chắc như thép. Ngay từ khi mũi dao cắm vào, cả tán cây gạo rung lên dữ dội. Từ đỉnh ngọn cây tiếng thét chói lối của một người đàn bà rít lên Khiến cho ai cũng rùng mình Đồng loạt lùi xa Trong khoảnh khắc ấy Thầy Tuất buông chui dao Túm cặp quần của Tuấn Một chân chống vào gốc gạo Mặc cho gai đâm vào bắp chân Cắn trăng dồn sức mà hét lẫn bà. tiếng hét giang lên Ông dồn hết lực kéo mạnh giật bật thi thể của Tuấn ra khỏi gốc cây. Sát gã ra ngoài, còn thầy Tuất thì mất máu và kiệt sức, cũng đổ vật ra theo. Mai đều cùng dại thanh niên gang dạ đứng gần kịp đỡ. Trong khoảnh khắc thi thể vừa rời khỏi gốc gạo, ai nhìn mắt có thể thấy rõ những chiếc gai từng găm vào xác gã đang ngoe ngoải như xúc tu mực rồi nhanh chóng co lại. Trở về hình dáng bình thường Tù đầu, vô hại Riêng con dao gỗ đào cắm sâu vào thân cây Sau hôm ấy, chẳng có ai dám rút ra Mà cũng chẳng rút nổi Nó như đã quá thành một phần của gốc cây gạo Theo năm tháng, nổi lên thành cục u gỗ Dần dần bao trọn lấy con dao vào bên trong Trước khi ngất liệm Thầy Tuất dẫn kịp đưa bàn tay đẫm máu, vuốt từ trán xuống cầm gã Tuấn. Đôi mắt đột ngầu đang trợn trừng của gã liền khép lại đi. Công an lập tức lao đến, sơ cứu bàn tay của thầy, đưa đi viện để khâu lại. Họ tiếp tục khám nghiệm tử thi, cũng như những vụ trước, không có dấu hiệu bị sát hại. Dù ai cũng linh cảm cái chết này chẳng bình thường, Nhưng kết quả pháp y vẫn là kết quả pháp y. Hiện trường như thế nào thì kết luận như vậy. Tuyệt nhiên không cho yếu tố tâm linh xen vào. Sau cái chết của người anh, tuyến càng xuyên làm việc thiện. Hơn ai hết, đã hiểu được nguyên nhân thật sự đằng sau cái chết của anh trai. Nếu không tu tâm tích đức, một ngày nào đó, gã cũng chết thảm như anh mình, hoặc nhục nhã như gã mẹo. Nhờ có căn giác ngộ, gã từng bước chuột lỗi cá nhận giao quang gánh miễn phí cho hợp tác xã Ai trong làng cần sửa sang, gã đều giúp không công Nên luôn được lòng bà con Gã con góp tiền trùng tu lại miếu Lễ rằm mùng 1 đều cùng nhà ông kê sắm đồ cúng Nhờ vậy cuộc đời của gã trôi qua an ổn Và khi chết cũng ra đi nhẹ nhàng như bao người Sao không lâu kể từ cái chết của ông kia Khép lại đời thứ hai trả nghiệp Tiếp đến Để tránh rối trắm cho quý bà con khán tính giả Tôi xin gom các đời sau Để kể một lần cho liền mạch Bắt đầu từ con trai của Tuyến Tuyến không giống như anh trai mình Có lẽ nhờ thành tâm thích đức Nên sanh được 5 người con trai Cuộc đời của gã bình lặng Không biến cố Nhưng đến đời con thì lại rẽ ngang Người con cả tên là Ngô Sau khi lấy vợ Thì được tuyển vào công an Thời ấy tuyển dụng cũng nghiêm ngặt Như đi bộ đội Làm việc được 3 năm Sinh được một đứa con trai tên Hoàng Ngô bỗng mắt chứng rối loạn thần kinh Về nhà an giữ một thời gian Trong một chiều mưa gió Khi vợ con đang thu dọn nông sản Ngô chẳng hiểu bằng cách nào Mà trốn ra khỏi nhà Đến đêm cả làng đi tìm Phát hiện ra ngô nằm chết đừ cạnh bờ sông Không ai nói ra Nhưng ai cũng biết Thứ gì đã dẫn hắn ra đó Tưởng chừng đến đó là hết Thì thằng cu hoàng Mới có 5 tuổi Xem phim bao thanh thiên Mê ông triển chiêu Với mấy màn khinh công nhảy nhót Chẳng rõ nhiễm phim hay là bị thứ gì sai khiến Nó mòn men trèo lên thành giếng cạnh cổng nhà tay cầm que tre Mặt hướng lên trời Ngọng nghịu hét to Ta là triển chiêu đây Vừa dứt lời Nó nhảy tót xuống giếng Mai cho nhà ấy Bà Thúy bên cạnh lúc đó đang lơm khơm hái trao muống Bên cái ao đối diện nhà ngô Nghe tiếng hét của trẻ con thì ngẩn lên Toàn treo thằng bé một câu Nhưng chưa kịp đã nghe tổm một tiếng Hốt quảng Bà vội la làng gọi người tới cứu Cũng ai lúc ấy thanh niên trong làng còn đông Đứa giữ dây trên thành giếng Đứa đu theo sợ dây thần buộc cái gậu nước mà tuột xuống Kịp túm được thằng bé kéo lên Sống thì sống được Nhưng từ đó Nó cứ hầm hầm dở dở Y như cha nó trước khi chết Có bà thầy bói nói rằng Đó là đời cuối cùng của nhánh nhà của Ngô rồi Bà ta còn bảo thêm Cú trời xuống giếng ấy Khiến cho thằng bé chết đi 1 phần ba não Lâu lâu Vào những đêm mưa gió Người ta lại thấy nó đứng giữa sân Quơ tay lên trời Mà lẩm bẩm Bà, bà cho cháu bay với Cháu muốn làm chuyện chiều Cháu muốn bài như bà Quả nhiên Cho đến tận bây giờ Thằng cu hoàng năm nào đã ngoài 30 Nhưng sống dở chết dở Hầm dở như vậy Thì chẳng lấy được ai Không biết rồi có kỳ tích nào Xảy ra với mẹ con nhà nó hay không Chí ít Thì đến thời điểm hiện tại Hai mẹ con vẫn nương tựa vào nhau Mà sống bình yên qua ngày Cũng may, mẹ nó là người đàn bà chính chuyên. Khi ngô chết, chị còn trẻ, lại đẹp. Nhiều mối trong làng ngấp nghé xin đi bước nữa. Nhưng dị thương chồng, lại sợ đứa con ngờ nghệch bị hát khủy, nên chị ở vậy tới giờ. Người con trai thứ hai của tuyến là Giáp. Anh này thì bình thường, có vợ có con. Tuy nhiên hai đứa con của anh từ nhỏ đã có phần chậm hơn lũ trẻ cùng lứa. Chúng hay chạy ra đầu ngõ Đối diện nhà bà Thúy Nơi có tạc tượng một con chó đá Rồi ngồi nói chuyện với nó Như với người tối bọn mình đi bắt cướp ha Để tao mang cho mày ít kẹo Hai đứa ấy lại chơi rất thân với Hoàng Có lẽ thế giới của bọn chúng khác với người thường Nên dễ dàng hiểu nhau tới vậy Sau này hai đứa đó cũng lớn Cũng dựng vợ gã chồng Sinh con đẻ cái Không biết cuộc đời sau này có sóng gió gì hay không? Vì bây giờ bọn nhỏ còn bé quá, nên xin tạm bỏ qua. Tương lai nếu có chuyện gì, sẽ gửi đến quý vị những câu chuyện khác. Người con thứ ba là ngủ Chẳng hiểu ma xuôi quỷ khiến như thế nào. Sau bao năm bôn ba, ngủ về quê mua lại trúng ngay cái miếng đất phía sau gốc cây đa, nơi ba gã tuần đinh năm xưa. Từng làm lễ phá hồn bà già ăn mài mà không thành Dù được người làng khuyên can Ngủ vẫn mục mực cất nhà ở đó Có lẽ nhìn thấy kết cục của hai anh Cùng tình trạng của các cháu mình Hắn cũng biết sợ Nên lập một bàn trang ở ngoài sân Thêm bát hương nhỏ dưới gốc đa Để hương khối thường xuyên Tuy không phát điên Con cái cũng bình thường Nhưng bản thân hắn đêm nào cũng gặp ác mộng. Cơn mộng lập đi lặp lại cảnh ba người đàn ông tụ tập quanh gốc đa. Những việc xảy ra y như thể chính mắt hắn chứng kiến cái hôm ông nội cùng đồng bọn làm chuyện ác năm nào. Thì thoảng mất ngủ, tra sân hít thở. Nếu lỡ ngước nhìn lên cây đa, thì y như rằng hắn lại thấy một bóng trắng lúc la lúc lắc. Đôi chân thõng dài xuống tận gốc. Ý ơi hát cái gì đó nghe sợ người. Những đêm như vậy, hắn nằm trong chăn mà run cầm cập. Vợ con dần quen, mặc kệ hắn ở riêng một phòng. Muốn mơ thì mơ, muốn thức thì thức. Họ vẫn vô tư sống qua ngày. Người con thứ tư là Tứ. Sau khi ngô mất, Tứ về quê làm ăn, xin được hai người con. Tưởng rằng mọi chuyện yên ổn, Nhưng vài năm sau Cũng trong một đêm mưa gió Tứ mở cửa đi đâu mất Bao nhiêu năm trôi qua Không có ai nghe tin tức gì Có lời đồn Tứ đi theo một dị sư đi tu Không muốn gia đình biết Để tránh nhiễu tâm Có lẽ cái tin này đúng Vì từ khi Tứ biến mất Gia đình lại ăn nên làm ra Hai đứa con ra ngoài Lập nghiệp cũng khám khá Dù chẳng giàu sang quyền quý Nhưng cũng xây được cái nhà khang trang cho mẹ ở quê Còn mình thì mua nhà Lấy vợ sinh con tận trên Hà Nội Các cháu sinh ra khỏe mạnh Chẳng nghe điều gì bất thường Có lẽ công đức mà tứ tích được Đã đủ che chở cho con cháu Khỏi nghiệp đời trước truyền xuống Cuối cùng là người con út tên Lục Ông không ra ngoài làm ăn như ông ngủ Nhưng cũng chẳng khác mấy Mua một mảnh đất ở gần gốc đa Sau khi con cái đề quỳ Ông ở nhà tụng kinh gõ mỏ Không phải là sư Nhưng cũng biết ăn chay niệm Phật Chăm chỉ lễ bái Chẳng rõ hồ ma bà ăn mại Có thấy được hay không Có phù hộ hay không Mà con gái ông lấy được Một ông chồng Việt Kiều giàu có Lúc về quê Họ muốn đón ông lên phụng dưỡng Nhưng ông khăn khăn từ chối Cha phải ở đây Cha phải tu tập Thì các con mới yên Mới làm ăn ra được Cha mà đi Các con cứ nhìn tấm gương anh hoàng nhà bác ngô Thì sẽ rõ Nghe cha nói vậy Vợ chồng người con gái Cũng hiểu được dụng ý Họ cho xây luôn một căn nhà Kiểu châu Âu ngay tại quê Căn nhà được hàng khung sắt Tường rào bao quanh Nhìn từ xa chẳng khác nào một cái lồng chim khổng lồ Nhưng khi lại gần Qua lớp sông sắc ấy Ngôi nhà lại vô cùng đẹp Bốn phía đều là kính cường lực trong giấc Quanh đó là dạng hoa vàng rực Do người con rể thuê thợ về trồng tỉ mỉ Mỗi khi xuân sang Cả căn nhà như tỏa ra ánh vàng rực rỡ Nhìn từ xa chẳng khác gì quần sáng Phật lực Đẹp đến lạ thường Chỉ có điều Ông Lục lại mắc một chứng bệnh quái ác Đau đầu Cứ đến ngày rằm mùng 1 Cơn đau lại hành hạ dữ dội Như muốn bổ toan hộp sọ ra Mỗi khi cơn đau kéo đến Ông cắn trăng chịu đựng Ngồi trước bàn Phật nhỏ Mà trang hoàng kính cẩn Đọc kinh cầu nguyện Càng tụng Cơn đau càng dịu bớt đi Đến khi kiệt sức Ông gục đầu ngủ luôn trong tư thế kiết già Có lẽ đó chính là nghiệp quả mà ông phải gánh Cũng là công đức ông để lại cho người con của mình Quay lại với con trai của Tuấn Tên là Điều Từ sau cái chết của cha Hắn dần đổi tính đổi nết Bắt đầu nghiện rượu Cứ mỗi lần say Hắn lại nằm lăn ra bờ ruộng mà ngủ Vừa ngủ vừa nói mớ Bố à Cạn ly bố ơi, bà kia thả bố tôi ra, cho bố tôi uống một tí nào. Ngày nào cũng vậy, cứ đi làm đồng vậy vợ hắn cùng đám con lại tản tra khắp các con ngõ trong làng, để hỏi xem có ai thấy chồng, thấy cha ở đâu hay không. Mai mà dân làng đều quen biết nhau, có người tốt bụng, hệ thấy hắn lăn tra ngủ già giật đâu đó, thì cũng xốc vào chỗ sạch cho ngủ nhờ. Họ chẳng dám đưa hắn về nhà tá túc vì điều khi nói mê, tay chân quờ quạng trong đính khiếp. Có khi còn nôn mửa đầy ra xung quanh. Không hiểu hắn kiếm đâu trà rượu mà uống và nhậu với thứ gì. Chỉ biết đôi khi trong đống hỗn lốn mà hắn nôn ra, còn có cả dời bỏ lúc nhúc nhìn đến rợn người. Cảnh chị vợ giác ông chồng sai xỉn trên vai mặt hầm hầm sát khí, lôi về nhà từ khắp các con ngõ. Phía sau là đám trẻ con lấm lem, mồ hôi nhảy nhại, vì chạy đi tìm cha. Nhưng vẫn hồn nhiên nhảy chân sáo theo, trở thành một hình ảnh quen thuộc của làng. Đến chừng cách đây khoảng chục năm, khi lũ trẻ ngày nào cũng đã lớn, đủ tuổi dựng vợ gã chồng, Thì một buổi chiều như bao buổi chiều khác Hắn lại bị vợ giác về Ném phịch xuống giường Bà vợ lúc đó đã quá chán nản Mệt mỏi Cả ngày đồng án Chiều lại đi tìm chồng Nên không buồn lau rửa cho hắn nữa Sao ông không chết quách đi cho tôi rảnh nợ Ông định sống như thế này đại đỏ tôi tới bao giờ Bây giờ con lớn đi làm xa cả rồi Một mình tôi đi tìm ông cực khổ lắm Tuổi tôi cũng không còn trẻ nữa Mà cứ phải giác ông như vậy Ông muốn tôi gãy lưng mà chết sớm cho ông lấy vợ khác sao Không giống như những lần bị vợ cầu nhau Lần này đột nhiên đều ngồi bật vậy Mặc dù gương mặt vẫn còn đỏ liệm gì rù Nhưng ánh mắt lại tin anh đến lạ Hắn dứt khoát nói một câu bằng giọng chắc nịch Như vừa bần tĩnh sau chuỗi năm tháng dài đằng đẵng Chìm trong men say Đúng Bà nói đúng Chỉ bằng Nói đoạn Hắn vùng dậy trước con mắt ngỡ ngàng của vợ Giật lấy tấm áo sờn rách treo trên sợi dây phơi Cũng là chỗ buộc cốc màn Rồi dứt khoát bước ra khỏi nhà Bước chân hắn dững vàng lạ thường Chẳng còn cái dáng chân nam đá chân chiêu như mọi khi Lão ngật ngưỡng đi trên đường làng tìm rượu Bà vợ sửng người trước cảnh tượng ấy Toàn chạy theo Nhưng lạ thay Cả chồng ốm nhơm ốm nhách thường ngày của bà Hôm nay lại như trẻ ra mấy chục tuổi Cứ thế phầm phầm đi thẳng Thoát cái đã mất dạng Bà cố chạy theo một quảng Nhưng sau cả chặng đường dài vừa giác chồng vậy Sức lực cũng cạn kiệt Đành sập xuống mà thở dốc tay dẫn giới theo Ông Điêu Quay về đi Ông tính đi đâu Đáp lại bà Chỉ là bóng hình cứ nhỏ dần Chìm vào trong màn sương tối lãng đẳng Che phủ làng quê Nghĩ bụng Chắc ổng lại đi kiếm rượu Rồi sáng ra thế nào cũng có người Tới gọi bà đi đón về như mỗi khi Nên bà bình thản quay vào nhà Cho gà lợn ăn Lo cơm nước tắm giặt như thường Sáng hôm sau Bà đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ có ai đó tới gọi Nhưng tuyệt nhiên không có động tĩnh gì Bà thấy lạ Chưa từng có chuyện này xảy ra Từ ngày gã chồng của mình xa vào thứ ma men ấy Dù vậy Việc đồng án vẫn phải làm Ra tới ruộng Bà bàng hoàng khi thấy có ai đó Đang lúi húi trong đám ngô nhà mình Ai đó Ai đang làm gì ngô nhà tôi vậy Người kia nghe bà quát thì khận lại, từ từ ngẩn lên, quay mặt về phía này. Điều khiến cho bà không ngờ tới, lại chính là ông Điều. Càng đến gần, bà càng ngạc nhiên. Vì đám ngô nửa ruộng đã được dãy sạch cỏ, đám lá già cũng được tỉa tốt cẩn thận. Nếu mà sáng sớm gã chồng hâm dở của bà có ra làm, cũng không thể nào làm được một mảnh ruộng to như vậy. Ấm... Ông đi làm gì sớm vậy M Mà sao làm nhanh vậy <cười> Mình đó hả Tôi tranh thủ làm từ đêm qua Thôi mình vào làm với tôi cho xong đi Hôm nay làm xong sớm chịu tôi nấu cơm cho mình ăn ha Tôi xin lỗi bao năm qua đã sống giật vợ Làm khổ mấy mẹ con Từ nay mấy mẹ con không còn phải đi tìm tôi vậy Lúc tôi sai khước nữa Bà thấy trong lời nói của ông Điều có cái gì đó lạ lùng Nhưng niềm vui khi thấy chồng trở lại Lại hiền lành, mẫu mực, yêu thương vợ con như tuổi mới cưới Khiến bà gạt hết mọi nghi ngờ đi Bà chạy tới gần Hai vợ chồng vừa dãy cỏ, tỉa lá, vừa cười nói rộn ràng Đúng như lời ông Điều nói Hôm ấy hai người làm xong sớm lắm Bà càng ngạc nhiên khi thấy ông chồng làm nhanh gấp đôi, cấp ba mình. Một người đàn bà tần tảo quanh năm. Bà tự nhũ chắc do ông là đàn ông, khỏe hơn. Rồi khẽ nhìn xuống đôi bàn tay chai sần của mình, mà thầm than mình nay đã già. Mai mà ông chồng hồi tâm chuyển ý. Nghĩ vậy, thỉnh thoảng bà lại ngẩn lên nhìn người đàn ông trước mặt. Thoàn thoát như một cái mái, Chẳng hề ngơi nghỉ Rồi tẩm tiểm cười một mình Cả buổi chiều hôm ấy Ông bắt cá giết gà Xào xào nấu nóng Khiến bà vợ hết sức ngạc nhiên Ngày cả hội mới cưới Ông cũng chưa từng tươm tất chuyện bếp nút đến như vậy. Bà trón trán lại gần. cha giỏi nấu nướng như vậy, mà bây giờ mới chịu làm cho người ta. Nói xong, bà còn vụi vụi vào lưng chồng. Mẹ nheo hệt như hồi con gái. Ờ, tôi phải tranh thủ nấu cho vợ tôi ăn. Kẻo mai mốt không nấu được thì sao? Từ nay, ngày nào cũng phải nấu cho tôi ăn đó. Hôm ấy là một ngày hạnh phúc, còn hơn cả ngày cưới. Cho tới khi gạ trong giường gái gian, bà mơ màng tỉnh dậy. Toàn choàn tay ôm lấy chồng, thì quảng hút nhận ra bên cạnh, chỉ còn chiếc gối ngụy lạnh. Như thể người nằm đó đã rời đi từ lâu. Đưa mắt nhìn quanh, bà thấy trên bàn, thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, đậy trong chiếc lồng bàn đỏ, chỗ thủng lưa thưa, Dạy con ruồi chui vào đánh chén Nghĩ chồng chỉ lanh quanh đâu đó Bà dội chỉnh lại quần áo Ra giếng đánh răng rửa mặt Đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo rờn rợn ập tới dùng mình một cái Bà gọi to Ông đâu rồi Sáng sớm không ăn cơm còn đi đâu vậy Không có tiếng đáp Bà chạy vào bếp nơi treo nông cụ Chiếc cuốc hôm qua bà cẩn thận rửa sạch Còn mài sắc lưỡi vẫn đang nằm đó. Chiếc áo lao động của ông vẫn treo nguyên chỗ cũ. Vậy thì ông đã đi đâu? Một nỗi bất an dâng lên. Bà xô cửa chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa khóc. Miệng gào lớn gọi tên chồng. Hàng xóm nghe thấy cũng dội chạy ra hỏi hang. Rồi tạm gác việc đồng án. Chia nhau đi tìm. Cả xóm nháo nhào. Nhưng tới gần trưa vẫn chẳng thấy tung tích của gã đông Cũng chẳng ai thấy gã sai xỉn giật vờ như mỗi khi Chợt lúc đó Ông Khởi đang đi xe máy lên xã Trong thấy cảnh đó thì dừng lại hỏi hang một hồi Đoán ra điều gì Ông nói Ờ các bác cứ dậy đi Chị nhà nghe tôi Chạy xuống ngã tư chợ giò đó Mua mấy sắp tiền Ít nhang Một con ngựa giấy như một mâm cơm thịnh soạn Tôi nghĩ tôi biết chuyện gì xảy ra rồi Cả bà vợ lẫn hàng xóm đều ngờ giật Nhưng để ông nay giữ chức cao trên xã Chẳng có ai dám cãi Mọi người ai vào việc nấy Bà con thì râm rắp làm theo Về phần ông khởi Sau khi báo với cấp dưới Sáng nay có việc đột xuất Chiều sẽ lên cơ quan xử lý sau Ông liền chạy thẳng tới nhà con trai ông thầy Tuốt năm nào Mai sau, ông con trai cũng kịp học được chút bản lĩnh của cha. Sau cái vụ gỡ sát ông Tuấn ra khỏi gốc cây gạo mấy năm trước, thầy Tuất đã truyền hết nghề lại cho con, rồi quy tiêm. Anh Sẩm à! Có nhà không anh Sẩm ơi! Ông Sẩm lật đật chạy ra. Thấy là ông Khởi, thì ông ta có phần chột dạ. Vì dẫu sao, ông Khởi cũng là người công quyền, Bản thân lại làm thầy bà Ngộ nhở có chuyện gì Bị bế đi Cũng chẳng phải là điều không thể À Cần gió nào đưa rồng tới nhà tôm như vậy à, Mời sếp vào chơi Ê chết Anh đừng nói như vậy tôi ngại lắm Chả là làng tôi có người mất tích Tôi nghĩ là À, à Mong anh sẵn bớt chút thời gian tới xem giúp à, Ê chết Anh đã có lời á Tôi nào dám từ chối Anh chờ một chút tôi vô lấy đồ nghề đã Nói xong Ông trội chạy vào lấy theo túi đồ nghề hành pháp Dắt luôn chiếc xe máy ra Rồi cả hai nhanh chóng tiến về nhà ông điều Về tới nơi Đã thấy bà vợ và hai bà chị hàng xóm Đang xào xào nấu nấu bài mâm cổ Ông sẩm gật cù khen à, Anh chù đáo quá Tưởng anh ở bên ấy không tin mấy chuyện tâm linh. Ờ, chuyện nhà tôi. Cha con anh còn rõ hơn ai hết mà. Định mỉa tôi đó sao? Chợt nhớ ra bản thân đang nhờ giả người ta Ông khận lại. <cười> ờ, thôi các chị giúp tôi bại mâm cổ ra trước nhà. Tiền vàng hương hoa và cả con ngựa giấy xếp phía trước. Xong rồi tôi làm lễ. Mọi việc nhanh chóng được bài biện xong xuôi Ông Sẩm khẽ liếc mắt Về chừng về phía ông Khởi Thấy ông Khởi gật đầu Ông mới yên tâm sai bà vợ Đưa cho mình chiếc áo Của ông điệu hay mặc Bà lập tức rút luôn chiếc áo hôm qua Mà chồng bà khoát đi sới Cỏ ngu đưa cho ông Sẩm Rồi làm theo lời nhận Quỳ xuống chiếu dưới mâm cổ chắp tay Miệng rì rầm niệm Phật Nhận chiếc áo từ tay bà Ông Sẩm choàng luôn lên mình con ngựa giấy Rồi bắt đầu đốt nhang Cắm lên đĩa sôi trên mâm Nhờ một người dân gần đó đốt tiền vàng Rồi cất giọng khấn Hồn hề hồn hề Hồn giấc dưỡng nơi hang cùng ngõ hẻm Nơi đồng quan ruộng cạn Nơi đáy nước đầm sâu Nghe lời ta triệu gọi Có linh thiên Mau theo lời ta triệu gọi Vừa khấn, ông vừa đi vòng quanh con ngựa giấy, chắc thứ bột đỏ kỳ lạ. Lạ thay, đám bột ấy không rơi xuống đất, mà quẩn quanh con ngựa rồi bay vút lên trời. Cùng lúc khi bụi đỏ bay lên, ông sẫm đập nhẹ tay lên đỉnh đầu con ngựa giấy. Bất chợt một luồng gió lạnh từ ngoài đồng ào ào thổi thới, khiến cho tiền vàng bay tán loạn, khối nhang cuộn mịt mù. Chiếc áo phủ trên thân con ngựa giấy bỗng phòng lên Như thể có ai đó đang khoác vào Trước con mắt kinh hải của người làng Kể cả ông khởi Chiếc áo ấy đang được một kẻ vô hình mặc vào Ngồi cưỡi trên lưng con ngựa giấy Bàn tay ông sẵm vẫn đặt trên đầu ngựa Rồi từng bước tiến lên Thoạt nhìn Tưởng ông đang nhấc đầu con ngựa mà dẫn đi nhưng thực ra là con ngựa giấy đang lôi ông. Bởi bàn tay ông chỉ xòe ra chứ không có nắm gì cả. Từng bước từng bước, người và ngựa giấy tiến thẳng tới con mương trước cửa nhà ông đều. Nơi lục bình một trầm rạp. Dòng nước đen ngòm bốc mùi ẩm mốc, hôi hám. Ông sẩm dừng lại, khẽ quát một tiếng. Sục. Đồng thời chúc một lá bùa vung lên trời. Như ảo thuật, chiếc áo đang phồng, bỗng xẹp xuống sau tiếng quát. Một làng hơi mờ từ trong áo phóng ra, lao thẳng vào lá bùa. Lá bùa khẽ rung trong không trung, rồi từ từ rơi xuống tay ông Sẩm. Ông thu tay lại, con ngựa giấy như mất đi chỗ tựa, đổ sập xuống đất. Trên lưng nó hàng rõ hai dạch đen ở hai bên hông, như thể có ai đó từ bùng nhảy lên mà ngồi cưỡi. Cầm lá bùa trong tay, ông sẵn quay về bàn lễ, ra hiệu cho người hẹn sớm đốt con ngựa giấy cùng đám tiền vàng. Còn lá bùa, ông trao cho bà vợ, giọng trầm xuống. Chị bớt đau lòng, anh nhà mất tròn. Hồn phách của anh ấy tôi đang giữ trong lá bùa này. Chị cầm lấy, tối nay tôi sẽ đến làm lễ siêu thoát cho linh hồn của anh. Tránh bị ma quỷ bắt đi làm quỷ hậu. Không được đầu thai Bà vợ từ đầu tới cuối chứng kiến Biết chồng mình không còn Nhưng khi nghe chính miệng ông Sẵm nói ra Bà sập xuống mà gào khóc Tay rung rảy siết chặt lá bùa Ông Sẵm liếc sang ông Khởi Khẽ gật đầu Như hiểu ý Ông Khởi liền gọi điện Chỉ vài phút sau Mấy anh công an có mặt Theo chỉ đạo của ông Khởi và ông Sắm Họ lội xuống mương Dạch đám lục bình Và cả làng chết lặng trước cảnh tượng Ông Điều quỵ gối Đầu gục xuống bụng mà chết Bùng chỉ ngập tới ngực Nhưng vì cúi đầu xuống Ông bị ngạt mà tắt thở Khi người ta kéo cái xác lên Bà vợ ngất liệm đi Trên gương mặt bụng beo Dì ngâm trong bụng suốt đêm Ông điều như thể dùng chính mạng sống Để đổi lấy bình an cho gia đình Lại một vụ được kết luận là tự sát Chỉ có ông Khởi Người công quyền duy nhất ở đó Biết rằng cái chết không hề bình thường Nhưng ông chẳng thể chứng minh Mà cũng chẳng cần nữa Đám tang được dân làng lo liệu Tiền bạc triệu do ông Khởi đứng ra chi Có lẽ đó là cách mà ông trả bớt phần nghiệp Do ông nội mình gây ra năm xưa Khi bà vợ tỉnh dậy tang lễ đã hoàn tất Ngồi trước ngôi mộ của chồng Bà nhớ lại những lời ông đều từng nói Có lẽ ông biết trước mình phải chết Nên đã cố gắng làm hết những gì có thể cho bà Dù khổ ải gần 30 năm Nhưng chỉ một ngày trước lúc mất Ông vẫn khiến bà thấy lại được Người chồng hiền lành thổ nào Từ đó, bà chăm chỉ lo cho con cái. Có lẽ vì ông Điều đã gánh hết nghiệp cho nhà, nên mẹ con bà sống càng ngày càng khá giả, khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi. Thằng con trai nay đã gần 30, lập gia đình, sinh cho bà một đứa cháu trai bụ bẩm, ngoan ngoãn, mọi sự đều yên ổn. Quay trở lại con cái nhà của ông Kê. Đầu tiên là người anh cả, Ông Toàn là trưởng nam nên sau khi ông kê mất, ông ở luôn trong ngôi nhà cha để lại, vừa để thờ cúng tổ tiên, vừa trực tiếp quét dọn, chăm nôm ngôi miếu. Khi xưa lẽ ra người được cha cho đi học cao, bước vào con đường quan trường là ông, chứ không phải ông khởi. Tuy nhiên ông tự thấy mình là anh nên nhường điều tốt cho em. Nghĩ lại con trưởng phải thai cha mẹ Tiếp tục đảm nhận việc lễ lạc ở miếu Có lẽ vì nhận thức đó Ông sống một đời nông dân hiền lành Chẳng bon chen đấu đá Nên được yên ổn Đến đời con của ông Phúc ấy vẫn còn Đứa nào cũng sinh ra đẹp như tranh vẽ Con trai nông thôn mà trắng trẻo Cao lớn lạ thường Con gái lại càng xinh đẹp nết nam Cả ba người con Khi trưởng thành, đều nên duyên với chồng hoặc vợ nhà tài việt. Chí ít suốt ba chục năm qua, Bọn họ sống hạnh phúc, nhàn nhã. Từ ngày ông lão ăn mày làm phép, Vừa bảo hộ gia đình, Vừa để che mắt trong hồn người đàn bà ăn mày Thì nhà ông không còn gặp lại hồn ma của bà ta. Chỉ có điều hai vợ chồng ông thỉnh thoảng lại ngất đi. Con cái giàu có, Đưa đi chạy chữa khắp nơi Cũng không tìm ra được nguyên do Càng không chữa dứt được Nhưng chỉ cần làm mâm cổ nhỏ Mang ra miếu cúng Họ lại khỏe mạnh như thường Dăm bữa nửa tháng sau Tưởng yên thì lại ngất Cuộc sống mấy chục năm Của hai vợ chồng cứ xoay dòng Ngất Cúng lễ Khỏi Rồi lại ngất Khi không ngất xỉu Thì lại quá tra chứng nối năng lung tung Ngày đêm đi lang thang Hẻ con cái về cúng miếu Họ lại trở về Bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra Tiếp đến là gia đình ông Khởi Cái nghiệp nhà ấy trổ chậm 40 năm đầu đời thì yên Nhưng khi con cái đề quệ Chuyện bắt đầu xảy ra Bà vợ tự nhiên thay đổi Ở nông thôn mà cứ đồi đi xăm môi đỏ chót Làm mắt, làm móng Nhưng chẳng phải đẹp để mở phủ Mà để lang thang Bà ta tô son trét phấn Mặt trắng phao Rồi lẫn thửng đi hết nhà này sang nhà khác Gặp ai cũng chào Hỏi dăm ba câu xã giao Cứ như vậy suốt mấy năm liền Bà ta vẫn vậy Dân quanh dùng cũng quen dần Chỉ thỉnh thoảng để ý phòng khi bà ta ngã xuống ao hay xảy ra chuyện gì, chứ chẳng có phiền hà gì tới ai. Ông khởi thì quan tước cứ lên như dìu gặp gió. Nhưng hiệp một nỗi, cứ hể kiếm chát được một món kha khá là y như rằng lại dính kiện cáo, tiền bạc đội nón ra đi. Dù vậy dù phong ba như thế nào, ông vẫn không bị gián chức, ung dung tại dị. Lạ là tiền nào ông làm công quả, đóng góp cho miếu, hay giúp đợi giúp người, thì đều bình an, không dướng tai ương gì. Đến đời con, nghiệp nhà ấy xem chừng đã mỏng đi. Con trai con gái ông tuy không đẹp, như con của ông Toàn, nhưng cũng đều thanh tú sáng sủa. Thằng con trai duy nhất nối nghiệp quan trường, nay đã 30 cũng bắt đầu có khởi sắc. Hai cô con gái đều được gã vào nhà khá giả, cuộc sống yên ổn, con cái khỏe mạnh, không xảy ra bất trắc gì. Hai người con tiếp theo, sau mấy chục năm theo ông lão ăn mài năm nào, cũng trở về dinh quy bái tổ. Họ giống luôn hành thiện tích đức cùng ông ăn mày cho đến khi ông qua đời, lại tiếp tục giúp đời để trả ơn thầy. Người đã dùng những năm tháng cuối đời Cứu họ thoát khỏi nghiệp nặng mà cha ông để lại. Khi được thầy báo mộng cho phép hồi hương, họ lên núi Thắp Hương, nơi mộ của vị Pháp Sư đáng kính, rồi trở về quê, cưới vợ sinh con. Nhờ vậy, đời họ không giống như hai người anh, chẳng bị nghiệp đại. Vì chỉ có một niềm đau đáo, dù vợ trẻ con sinh, họ lại không có con trai. Tuy nhiên các cô con gái đều đẹp tựa như tranh. Âu cũng xem như là sự bù đắp của trời. Cuối cùng là hậu thế của mẹo, phụ. Người này phần nào giống với vợ chồng Toàn, rất hay ngất. Nhưng cũng như nhà kia, mỗi khi con cháu mang lễ ra miếu bà ăn mại cúng khấn, thì hai vợ chồng phụ lại tỉnh lại. Cuộc sống yên ổn được dâm bữa nửa tháng, Có đồng ra đồng vô Thì lại ngất đi Rồi lại cúng Rồi khỏi Khỏi rồi lại ngất Cứ thế hết một đời người Cũng sắp đến lúc về với tiên tổ Khác với con ông Toàn Đều là dạng quốc sắc thiên hương Ông phụ hơn cha Ở chỗ sinh được hai con trai Nhưng vẫn giữ nguyên nội Là lùng tịch Đất nước ngày càng phát triển Lớp trẻ cao tráo sáng sủa Chỉ riêng con cháu nhà gã mẹo Thì chẳng cao thêm được tất nào Người con cả tên quyền Ngoài cái dáng lùng Thì chưa có biến cố gì Anh ta vẫn lấy vợ sinh con bình thường Chỉ tiếc cố mãi không có nổi đứa con trai Cả bầy con gái cũng thấp bé Như cha, ông và cụ Xong cũng khỏe mạnh Coi như có chút an ủi Người con thứ hai là tiếc Khác với anh trai, gã sớm thoát ly, đi bồn ba theo các công trình xây dựng. Là thợ hồ, hắn thường được chủ thầu hoặc gia chủ đãi tiệc linh đình. Trong mỗi cuộc nhậu, hắn có thối xấu là hay phỉ bán chuyện tâm linh. Trong mắt hắn, chỉ có tiền là tối thượng. Thường vỗ ngực tuyên bố một câu. có tiền mới làm phiền được thiên hạ. Có tiền thần tiên tao cũng mua được. Đúng như lý tưởng ấy, tuy chỉ là thợ hồ, nhưng hắn cực kỳ chăm chỉ. Việc gì có tiền là hắn làm, bất kể sáng tối, kể cả những việc không mấy quan minh. Hơn chục năm tha hương, hắn tích góp được kha khá. Năm gần 30 thấy tiền bạc cũng đủ để dựng nhà, hắn quyết định bỏ việc về quê, xin cha mảnh đất, Rồi lấy đại một cô trong làng cho tiện Về tới ga Cách nhà chừng 5 số Vừa bước ra khỏi xe đò Hắn bỗng mắt tiểu Nhìn quanh chẳng có chỗ kín Hắn nhanh trí nhảy qua hàng rào Ngăn đường lộ và đường tàu Mặt cho tiếng còi tàu kéo in ỏi Hắn dường như chẳng nghe thấy gì Như thể có thế lực nào đó đang bịt mắt Bịch tay hắn dậy Còn đang liêm diêm xả nổi buồn Thì đầu tàu kéo hàng ầm ầm lao tới luồng không khí từ đầu tàu đẩy tới Khiến cho hắn chớ giới ra phía sau Theo quán tính Hắn cố gồng người ra phía trước để khỏi ngã Ngay sau luồng khí ấy luồng đối lưu từ toa tạo tiếp theo hút chào Kết hợp với quán tính gồng về phía trước giữ thăng bằng Hắn nhào tới Đầu đập vào cạnh toa chở hàng Bị hất ngược ra Cả thân người đập vào hàng trào bên đường lộ Một bên đầu dở tan tành Một con mắt và nửa dần tráng Không rõ đi đâu Hắn giật lên vài cái Rồi mềm hoặc đi Người dân đứng chờ tạo Hét ầm lên vì kinh hãi Vậy là đời gã mẹo Coi như tuyệt tử tuyệt tôn tại đây Và đó là trọn vẹn câu chuyện Về ngôi miếu của bà ăn mài Một câu chuyện về nhân quả báo quán Kéo dài đằng đẳng suốt cả trăm năm Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Ngồi miếu bà ăn mại Một sáng tác của Thanh Hoàng Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả Ở những tác phẩm sau Chúc quý thính giả một ngày an lành